Trung tâm Diệu Pháp Âm, trân trọng giới thiệu chỉ là một cội cây thôi. Tác giả Ajancha, Tỳ Khư Khánh Hỷ soạn dịch, Hòa Thượng Kim Triệu hiệu đính. sư lược tiểu sử a sinh năm một nghìn chín trăm mười tám trong một ngôi làng phía bắc thái lan ngài xuất gia sa di từ lúc còn nhỏ và trở thành một vị tỳ khưu năm hai mươi tuổi ngài theo truyền thống hành đầu đà của các sơn tăng trong nhiều năm hàng ngày mang bát xin ăn chuyên tâm hành thiền và đi khắp nơi để truyền bá giáo pháp. Ajahn Cha hành thiền dưới sự chỉ dẫn của nhiều thiền sư danh tiếng, trong đó có ngài Ajahn Mun, một vị thiền sư nổi tiếng và được kính trọng. Vào thời bấy giờ, Ajahn Cha đã chịu nhiều ảnh hưởng của ngài Ajahn Mun. Ajahn Cha là một thiền sư tuyệt diệu Ngài đã dạy đạo một cách trực tiếp, rõ ràng Và tận tụy chia sẻ sự chứng nghiệm giáo pháp của mình Cho những người đến sau Lời dạy của Ngài thật đơn giản Hãy để sự giật tự nhiên đừng dính mắt Hãy xả bỏ tất cả Sự giật thế nào hãy để y như vậy A Chah duyên tịch vào ngày mười sáu tháng giêng năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở Wat Pa Pong, tỉnh Ubon, Rachatani. Lời giới thiệu. A cha thường nhắc nhở chúng ta rằng Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta phương cách tu để thoát khổ, nhưng Ngài không thể tu thay cho chúng ta được. Không thể dùng lời để diễn đạt chân lý, mà cũng không thể đem chân lý để tặng cho ai. A sancha thường nói với chúng ta là muốn giúp cho tâm thấy được chân lý, chỉ có thể dùng ví dụ và sự so sánh. Nếu tạo được một vị Phật trong tâm, thì chúng ta có thể thấy rõ rằng mọi vật không có gì khác với chúng ta cả. Nhiều ví dụ đã được Ajahn Cha dùng để dạy đạo, phát xuất từ những kinh nghiệm thâm sâu trong lúc Ajahn Cha sống trong rừng. Việc thực hành của Ajahn Cha chỉ đơn giản là quan sát, theo dõi một cách chánh niệm và tỉnh giác tất cả những gì đang diễn ra bên trong cũng như bên ngoài chính mình. Ajahn Cha thường nói việc hành thiền của ngài Chẳng có gì đặc biệt. Arancha tự so sánh mình với một cội cây trong rừng. Cội cây chỉ là cội cây, Và Arancha cũng chỉ là Arancha thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng từ sự không đặc biệt này, Phát sinh ra một sự hiểu biết sâu xa Về chính mình và thí gian. Không thể dùng ngôn từ để diễn đạt giáo pháp, Giáo pháp tự hiển bày Trong từng phút giây Nhưng chỉ khi nào Tâm tỉnh lặng Ta mới có thể thấu hiểu giáo pháp Ajahn cha Có khả năng kỳ diệu Để biến đổi giáo pháp vô ngôn Thành những ví dụ tươi mát Lúc khôi hài Ý nhị Lúc dần điệu nên thơ Thường là để đánh động vào chỗ linh diệu nhất Của con tim Chúng ta đang chìm đắm trong bị ái dục như thú tham mồi ngon rồi xoay mật ngọt đời sống chẳng qua chỉ là những chiếc lá rụng và tâm chẳng khác nào những dòng nước chảy. Lời dạy của cha tràn đầy những ví dụ ý nhị như vậy. Chúng tôi sưu tập những ví dụ đầy ý nghĩa thâm sâu này để khơi động tâm linh những ai đang bị dày dò bởi những nhiệt não của thế gian tìm được một chỗ nghỉ yên tĩnh dưới bóng mát của một cội cây trong rừng. A-san cha thường nói: "Chúng tôi dùng ví dụ để nói về giáo pháp, vì giáo pháp không có hình dáng, ai có thể nói giáo pháp vuông hay tròn. Phương pháp hay nhất để diễn giải giáo pháp là dùng ví dụ." Phần 1 1. Người lang thang. Khi không có chỗ ở thật sự thì chúng ta chẳng khác nào một kẻ lang thang không định hướng. Hết rẽ lối này lại rẽ sang lối kia, dừng một lát rồi lại tiếp tục đi cho đến lúc chúng ta trở về nơi trú ngụ thật sự của mình. Tất cả những gì chúng ta đã làm, chúng ta đều chán ngán, chẳng khác nào Người rời làng để đi du lịch Khi nào trở về nhà Người đó mới thấy thoải mái Dễ chịu thật sự Chẳng có nơi nào trên thế gian này Là nơi trú ngụ bình an thật sự Đó là bản chất tự nhiên của thế gian Hãy nương tựa vào chính mình Để tìm một chỗ trú ngụ an toàn Đừng tìm cầu nơi nào khác bên ngoài Khi niệm tưởng tới Đức Phật, nhờ những lời dạy chân thật của Ngài, lòng ta khởi dậy một sự biết ơn và tôn kính sâu xa. Mỗi khi thấy được sự thật của một sự vật nào đó thì chúng ta sẽ thấu đáo lời dạy của Đức Phật. Dù chúng ta chưa bao giờ thực hành giáo pháp, nhưng dù cho có kiến thức về Phật pháp và đã từng thực hành giáo pháp, nếu không thấy được chân tướng của giáo pháp thì chúng ta cũng chỉ là những người không nhà, chẳng khác chi những kẻ lang thang không định hướng. Khi thấy được các pháp thế gian đều giả tạo, ta sẽ tức khắc rời bỏ tất cả để trở về nơi trú ngụ thật sự của mình. Đó là con đường tâm của chúng ta. 2. Võ chuối khô Khi thấy được mọi sự trên thế gian này chẳng khác nào những vỏ chuối khô dứt bỏ, thì bạn sẽ không còn bị dao động chán nản và đau khổ trước sự đến đi liên hồi của mọi sự vật trên thế gian, dầu vui hay buồn. Nhận thức được điều này, bạn sẽ thông dong trên đường giải thoát. 3. Người mù Cả thân và tâm chúng ta đều không ngừng sinh diệt Các pháp hữu vi hay mọi sự vật trên thế gian đều luôn luôn biến đổi Sở dĩ chúng ta không biết chính xác đúng thực các hiện tượng đổi thay của thế gian Vì chúng ta tin tưởng và chấp trước vào những cái giả tạo không thực Chẳng khác nào chúng ta được một người mù dẫn đường Làm thế nào chúng ta có thể đi được một cách an toàn dưới sự hướng dẫn của một người không sáng mắt? Người mù có thể đưa chúng ta vào rừng rậm um tùm vì họ không thấy đường. Cũng vậy, khi tâm bị mê mờ dính mắt bám díu vào các pháp thế gian, thì thấy gì tìm được hạnh phúc, ta lại gặp khổ đau. Thấy gì đạt được an bình, ta lại gặp giao động. Có một tâm như thế thì chỉ gặp gian nguy và khốn khổ mà thôi. Chúng ta muốn thoát khỏi đau khổ và khó khăn, nhưng chúng ta lại tạo ra khó khăn và đau khổ. Thế rồi, ta than trời trách đất. Ta đã tạo ra những nhân xấu, và nguyên nhân của các việc làm tệ hại này là do ta không biết rõ thực tướng của sự vật không biết rõ các pháp hữu vi luôn luôn biến đổi, cứ khư khư chấp giữ chúng, nghĩ rằng chúng sẽ ở mãi với mình. 4. Lọ thuốc. Có thể ví sự tu hành của chúng ta như một lọ thuốc mà thầy thuốc phát cho bệnh nhân. Nếu không uống thuốc mà chỉ đọc cách dùng ghi trên lọ thuốc thì dầu có đọc hàng trăm lần lời chỉ dẫn bệnh nhân cũng không lành bệnh và vĩnh viễn không hưởng được chút lợi lộc nào do thuốc đem lại thầy không khỏi bệnh bệnh nhân có thể oán trách thầy thuốc thiếu năng lực hoặc lọ thuốc chẳng có chút tác dụng nào bệnh nhân chẳng hề biết rằng mình chỉ xem xét chai thuốc và đọc cách dùng mà không chịu uống theo lời chỉ dẫn của thầy thuốc Nếu bệnh nhân biết tuân theo lời chỉ dẫn và uống thuốc đều đặn thì đã khỏi bệnh rồi. Thuốc chữa bệnh của cơ thể Giáo Pháp của Đức Phật chữa bệnh tâm và đưa tâm về trạng thái khỏe mạnh tự nhiên. Đức Phật là bác sĩ chữa tâm bệnh của chúng sinh và Phật Pháp là lương dược để trị bệnh phiền não. Chúng ta, mỗi người đều có tâm bệnh. Vậy hãy mau mau tìm về nương tựa nơi phật pháp năm trẻ con nô đùa quan sát bản chất của tâm nhiều lần ta sẽ hiểu rõ rằng tâm chỉ là tâm không có gì khác đường lối của tâm cũng chỉ là như vậy như vậy mà thôi đó là bản chất tự nhiên của tâm nếu thấy được điều này một cách rõ ràng Thì ta không còn chấp trước Vào sự suy nghĩ và cảm giác Ta sẽ không thêm gì vào đó nữa Nếu ta luôn luôn tâm niệm rằng Đó chỉ là đường lối của tâm mà thôi Khi tâm thật sự hiểu rõ Thì tâm sẽ xả bỏ tất cả Suy nghĩ và cảm giác vẫn còn đó Nhưng chúng mất hết tác dụng Chẳng hạn lúc đầu bạn thấy khó chịu khi gặp một đứa trẻ hiếu động, chạy nhảy la hét ồn ào, bạn có thể la mắng, quở phạt nó. nhưng khi đã hiểu rõ rằng bản tánh tự nhiên của trẻ con là hiếu động và đùa nghịch, thì bạn sẽ không còn phiền trách chúng nữa. khi xả bỏ thì mọi khó chịu sẽ tan biến. tại sao mọi khó chịu tan biến? bởi vì chúng ta đã chấp nhận bản chất tự nhiên của trẻ con. Cái nhìn của chúng ta đã thay đổi, chúng ta chấp nhận bản chất tự nhiên của mọi vật, chúng ta xóa bỏ tất cả, giờ đây tâm chúng ta bình an hơn, có chánh kiến, có sự hiểu biết đúng đắn. 6. Rắn hổ mang Hoạt động của tâm chẳng khác nào một con rắn hổ mang độc hại có thể cán chết người. Nếu chúng ta không động chạm gì đến rắn Thì rắn tự nhiên đi theo con đường của rắn dầu cho rắn có độc hại đến đâu Cũng chẳng ăn nhầm gì đến ta Nếu chúng ta không đến gần rắn Hay đụng vào rắn Thì rắn chẳng hề cắn chúng ta Rắn hổ mang hoạt động theo bản năng của nó Chuyện đương nhiên là như vậy Nếu khôn ngoan Bạn hãy để rắn tự nhiên Đừng đếm xỉa gì đến rắn Cũng vậy, hãy để mặt cái không tốt ở đó, để nó đi theo đường lối tự nhiên của nó. Cũng để cái tốt nằm đó, để nó đi theo đường lối tự nhiên của nó. Đừng nắm giữ vào cái thích hay không thích. Giống như trường hợp không đụng đến rắn hổ mang vậy. Người thông minh trí tuệ sẽ có thái độ như vậy đối với mọi cảm xúc dấy lên trong tâm mình. Khi điều tốt hiện khởi, hãy để nó tốt như vậy, hiểu biết bản chất của nó. Cũng vậy, khi điều không tốt hiện khởi, hãy để nó không tốt như vậy, để nó thuận theo bản chất của nó. Chúng ta không muốn động đến chúng, vì chúng ta chẳng muốn gì cả. Chúng ta không muốn cái xấu, chúng ta cũng chẳng muốn cái tốt. Chúng ta không muốn nặng, cũng chẳng muốn nhẹ không muốn hạnh phúc, cũng chẳng muốn đau khổ. Khi cái muốn của chúng ta chấm dứt, thì sự bình an, tĩnh lặng sẽ đến với chúng ta. 7. Cái gáo dừa Tham muốn là một phiền não, nhưng trước tiên phải coi ý muốn mới có thể khởi đầu việc hành thiền. Giả sử bạn đến chợ mua một quả dừa và lúc ra về có người hỏi anh mua dừa làm gì mua để ăn anh sẽ ăn luôn gáo dừa sao dĩ nhiên là không tôi không tin nếu không ăn luôn gáo dừa tại sao anh lại mua nó vậy đó bạn sẽ trả lời như thế nào khi có ai cắt cứ hỏi như vậy chúng ta nảy ra ý muốn hành thiền trước khi thực hành nếu không có ý muốn thực hành đến trước thì sẽ không có việc thực hành quán sát như vậy giúp cho trí tuệ phát sinh bạn biết rõ điều này chẳng hạn đợi dưới trái dừa bạn sẽ ăn luôn cái gáo dừa chăng dĩ nhiên là không vậy thì tại sao bạn mua nó bởi vì cái gáo dừa chứa đựng phần cơm dừa chúng ta không ăn gáo dừa Nhưng bây giờ chưa phải lúc dứt bỏ nó Thoạt đầu phải giữ gáo dừa lại Sau khi ăn cơm dừa xong Mới dứt bỏ gáo dừa Việc thực hành của chúng ta cũng vậy Trước khi hành thiền Ta phải có ý muốn hành thiền Nhưng sự muốn là một phiền não Bởi vậy khi đã hành thiền rồi Phải bỏ mọi ý muốn, mọi tha mái đi Nếu có người nào cho rằng chúng ta ăn cả cái gáo dừa thì đó là chuyện của họ. Chúng ta biết chuyện của chúng ta đang làm là được rồi. 8. Nấu nướng Muốn thực hành giới, trước tiên phải quấn luyện thân và khẩu, không cho chúng làm điều bất thiện. Nhiều người cho rằng muốn có giới hạnh, bạn phải học thuộc lòng những câu ba ly, và phải đọc tụng suốt ngày đêm nhưng thật ra muốn có giới luật tốt đẹp thì chuyện phải làm là giữ thân và khẩu trong sạch điều này chẳng có gì khó hiểu chẳng khác nào chuyện nấu ăn đổ vào nồi thứ này một ít thứ kia một ít cho đến khi vừa đủ và ngon lành là được và khi món ăn đã ngon lành bạn chẳng cần phải thêm gì vào nữa bởi vì các loại chất liệu để nấu nướng đã đầy đủ cả. Cũng vậy, giữ cho thân khẩu trong sạch là ta đã giữ giới luật tốt đẹp. chín Thằng Khùng Giả sử một buổi sáng nào đó, bạn đang đi dạo mát thì có người mắng chửi bạn. Vừa nghe lời mắng chửi, tâm bạn biến chuyển ngay. Bạn cảm thấy bực mình, khó chịu, bị nhục mạ và muốn trả đũa tức khắc. Dài ngày sau đó, có người đến thăm bạn và cho biết rằng người mắng chửi bạn hôm nọ là một thằng khùng. Hắn khùng nhiều năm rồi, hắn đã mắng chửi nhiều người như vậy. Chẳng ai thèm để tâm đến những lời mắng chửi của hắn. Vừa nghe xong, Bạn cảm thấy nhẹ nhõm ngay. Sự khó chịu, sự bực mình, sự sân hận và cái cảm tưởng mình bị nhục mạ đang đè nặng tâm bạn hai ba hôm nay, bỗng nhiên tàn biến tất cả. Tại sao vậy? Bởi vì bây giờ bạn đã hiểu sự thật. Trước đây, vì chưa biết, bạn nghĩ rằng gã kia là một người bình thường nên bạn tức giận và sự tức giận này dày xéo tâm bạn. Khiến bạn đau khổ Khi hiểu được sự thật Thì mọi chuyện đều thay đổi Ồ, té ra hắn là một thằng khùng Mọi chuyện xảy ra Cũng do tánh khùng của hắn mà thôi Chấp nhất hắn làm gì Thấu hiểu mọi chuyện Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu Đã hiểu rõ Nên bạn dễ dàng xả bỏ Nếu không hiểu rõ sự thật Thì bạn bị dính mắt ở đó Khi nghĩ rằng Người mắng bạn là một người bình thường, bạn có thể giết hắn. Nhưng khi bạn tìm ra sự thật, biết hắn là tên khùng, bạn sẽ cảm thấy thoải mái. Đó là sự hiểu biết chân lý hay hiểu biết sự thật. Nhiều người thấy được giáo Pháp cũng có kinh nghiệm tương tự. Khi tham lam, sân hận và suy mê tan biến thì cũng tan biến một cách tương tự như vậy. Bao lâu chưa biết rõ những điều này, chúng ta thường nghĩ ta phải làm gì đây, tức quá đi thôi. Hoặc ta phải làm gì đây, thích quá đi thôi. Đó không phải là sự nhận thức hay hiểu biết rõ ràng. Đó cũng giống như lúc bạn nghĩ tên khùng là một người bình thường, cho đến khi bạn biết được hắn là một tên khùng, thì sự bực dọc của bạn mới tàn biển. Không ai có thể chỉ cho bạn thấy điều này chỉ khi nào tâm tự nó nhận biết thì sự dính mắc chấp giữ mới được nhổ bỏ mười cốc nước nhiều người đến gặp tôi có trình độ trí thức cao trong xã hội trong đó có thương gia sinh viên tốt nghiệp giáo sư và nhân viên chính quyền tâm họ đầy ấp các quan điểm về sự vật Họ quá thông thái, nên khó có thể nghe người khác. Giống như một cái cốc, nếu chứa đầy nước dơ thì trở thành vô dụng. Chỉ khi nào đổ hết nước dơ đi, ta mới có thể sử dụng được chiếc cốc. Cũng như phải dứt bỏ mọi quan niệm của mình, thì bạn mới có thể thấy được chân lý. Kiến thức có được do việc thực hành của chúng ta vượt ra ngoài sự thông thái và ngu dốt. Nếu bạn nghĩ rằng mình thông thái, giàu có, quan trọng và là một nhà học Phật tinh thông thì bạn đã che lắp chân lý vô ngã. Tất cả những gì bạn thấy sẽ là tự ngã. Tôi của tôi. Nhưng Phật giáo thì loại bỏ tự ngã. Những kẻ quá thông thái sẽ không thể nào học hỏi được. Trước tiên, phải dứt bỏ sự thông thái đi phải làm cho chiếc cốc trống không trước đã